Trường 92 Cảnh lão bạo, họ gọi loại cỏ này là cỏ lào. Ở lào không có dầu gió hay mấy thứ tương tự. Họ dùng nước cỏ lào để chống mũi và đĩa. Bọn tôi thử lấy nước cỏ bôi vào những vùng da bị lộ ra. Những vết mũi đốt lập tức dịu đi nhiều. Bọn tôi dứt khoát vạch luôn ống quần ra, bôi nước cỏ vào, thoáng cái đã thấy dễ chịu hơn. Nhưng nếu đã có đường, chứng tỏ vẫn chưa thực sự đi sâu vào rừng nguyên sinh. Càng đi sâu vào trong, đường mòn càng hoang vu, cỏ dại lợm trởm trên đường. Lớp lá dày cộm, cành cây tua tủa chỉa ra khắp nơi, bụi rậm chi chít, gần như không thể nhìn ra một con đường nữa. Mã kép kim một mình một ngựa đi đầu, thân trên để trần, đi trước lấy dao vẹt bớt cành lá để mở đường. Trong bụi rậm, thi thoảng lại có gà rừng nhảy vọt lên. Có lúc gần như bổ thẳng vào đầu, khiến người ta không khỏi giật mình thon thoát. Càng vào sâu trong rừng mưa nhiệt đới, tôi mới thực sự được nếm trải cái đáng sợ nơi đây. Thời tiết vốn đã bí bách như trong lồng hấp. Gió lại toàn thổi hơi nóng, chẳng làm gì cũng đã mướt mồ hôi. Nữa là đi lại giữa rừng cây rậm rạp, gió lách chẳng qua nổi này. Cành lá tua tủa chìa ra khắp nơi, bụi rậm, cỏ dại, dây mây, côn trùng bay vù vù rơi từ trên cành cây xuống. Ban đầu lũ côn trùng rơi vào người, tôi còn thấy lo, nhặt ra hết. Sau thấy quen nên kệ luôn. Dù sao cũng không hút máu tôi đến chết được Cứ đi thế không biết bao lâu Trời ngày càng oi bức Tôi thấy tức ngực không thở nổi Mắt tối sầm Lão đạo như sắp ngã xuống Lúc này Mã kép kim cuối cùng cũng dừng chân Nói với tiểu mã một câu Tiểu mã mau chóng gọi bọn tôi Bảo Trời nóng quá nghỉ chân lát rồi đi tiếp Tai tôi nghe rõ Bụng thầm nghĩ, cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nhưng bước chân vẫn máy móc bước lên phía trước, suýt nữa đã đụng trúng người nhóc hòa thượng. May mẻ được triệu mù kéo lại, để tôi ngồi dưới bóng cây, uống chút nước, lấy nước suối lạnh rửa tay chân mới từ từ hồi lại được. Tôi thấy mặt triệu mù và tiểu mẽ đỏ phừng phừng. mã kép kim thì vẫn vậy, mặt mày lạnh tanh ngồi đó, y như người máy. Cảnh lão mặt không biến sắc, nhắm mắt nghỉ ngơi như cao nhân đắc đạo. Chỉ có nhóc hòa thượng cười tươi rói với bọn tôi, chạy tới chạy lui đuổi bươm bướm. Ngay lúc đó, bụi rậm phía trước rung lên soàn soạn. Kế đó, một đàn gà rừng nối đuôi nhau đập cánh phành phạch bay lên. Triệu mù thì thầm. Im! Rồi nhanh chóng nhấc súng lên, kéo nòng. Gần như trong nháy mắt, Một con thú đen vàng lẫn lộn từ trên một cành cây nghiêng nghiêng lao vọt xuống, bổ nhào vào một con gà, ngoẹm chặt trong miệng, chạy vụt đi không hề ngoảnh lại. Báo, là báo! Tôi giật nảy mình, không nhịn được kêu lên. Tiểu mẽ cũng mừng. May mà con báo bắt gà rừng, nếu bổ nhào vào chúng ta thì tôi. Triệu mù từ từ đặt súng xuống, kẹm khái. Không ngờ ở đây còn có thể gặp được báo, ai còn ở Lào, chứ nếu ở Trung Quốc thì đã bị bế đi hết, lột da ăn thịt rồi. Tiểu Mã cười, ở Lào mà săn được báo, da chắc chắn sẽ lột, thịt thì không ăn được. Tôi hỏi, sao thế, thịt báo Lào có độc à? Tiểu Mã, độc thì không, nhưng bên này nóng, người dễ bốc hỏa. Ăn vào không chỉ chạy máu kem, có khi đến mắt cũng không mở nổi. Triệu mù Phải, phải. Thứ đó trẻ tuổi không nên ăn, nóng lắm. Lúc bọn tôi còn nhỏ, năm sáu mươi mấy ấy. Các thợ săn vây bắn chết báo, toàn đưa đến chợ phiên bán, bốn tệ một cân. Thứ đó thanh niên không ăn được đâu, nhất là chưa lấy vợ. Nói đến đây, Anh ta vô tình hữu ý liếc tôi một cái, bị tôi trợn mắt lên lườm phải quay đi. Ngày đó tôi còn bé, ăn thử một miếng, thấy chẳng ngon, vừa chua vừa chết, còn tanh nữa. Thịt báo với thịt sói cũng gần như nhau, thịt sói cũng tanh, phải treo trong giếng nước một đêm để hút hết mùi, mới có thể khử được mùi tanh. Nếu bảo ngon thì chỉ có thịt chó, phải rồi, tiểu mẽ. Người Lào ăn thịt gì? Rắn à? Tiểu mẽ Bên này ít ăn thịt rắn, chủ yếu là người Trung ăn Ở biên giới, chỗ nào cũng bén thịt trăn mốc Thịt trắng bóc, hàng chậu, trăm tệ một cân Triệu mù hỏi Ngon không? Tiểu mẽ Ngon hay không cũng chỉ na né vậy thôi Có điều nghe nói, thịt rắn chữa được bệnh Bệnh khớp nặng, ăn vài lần là khỏi Triệu mù tò mò bước sang, vạch bụi rậm ra thấy có một cành cây trong đó. Con bão vừa rồi nấp trên cây này, bị bụi rậm che khuất nên bên ngoài không nhìn rõ. Có lẽ vì sự có mặt của bọn tôi đã kinh động đến nó. Lúc nó ngẩn lên nhìn bọn tôi thì bị đàn gà rừng trong bụi cây phát hiện. Triệu mù tìm kiếm men theo bụi cây, phát hiện dấu chân báo trên bùn cạnh một vũng nước liền gọi bọn tôi tới. Anh ta bảo, Nhìn đi, là một con báo lớn đấy. Vết chân báo hình tròn, giống linh miêu và mèo rừng, nhưng báo to hơn bọn chúng. Tôi nhìn kỹ, trừ dấu chân rõ ràng bên vũng nước ra, những dấu chân còn lại rất mờ. Thế là thế nào? Triệu mù vui vẻ. Ấy, quan sát cẩn thận phết. Khá lắm, khá lắm, không hổ danh xuất thân từ bãi săn. Tôi cho cậu hay... Báo không ngu tí nào đâu Nó biết chúng ta sẽ tìm dấu chân nó Vậy nên lúc chạy Nó sẽ lê đuôi trên đất Lắc trái lắc phải Quét mờ dấu chân Không chỉ loài báo kéo và trồn đều vậy Tôi kinh ngạc Báo với cáo đều thành tinh hết rồi à Bắt nó kiểu gì Thành tinh Tinh thế tinh nữa Sao qua được mắt thợ săn Triệu mù vô cùng đắc ý Cho cậu biết nhé, cậu mà gặp chúng ở trên núi thì càng dễ. Lũ quỷ này lần nào ra ngoài tìm thức ăn, cũng chỉ đi một con đường. Cậu đặt một con chim khách chết trên đường, đặt bẫy thòng lọng, hôm sau đến xem kiểu gì cũng bẫy được báo. Nếu là cáo thì dùng bẫy dây thép, chắc chắn túm được đuôi cáo. Túm được đuôi cáo là sao? Tôi không hiểu. Triệu mù cười bảo. Loài gian xảo này thích ăn thịt chim khách Nhưng lại sợ có vấn đề Nó sẽ dở một chiêu quét đuôi lên thân con chim trước Xem xem có vấn đề gì không Bẫy thòng lọng được làm Chuyên để bẫy kéo Rất nhạy. Chạm nhẹ một cái là thắt chặt đuôi kéo Để thoát thân Kéo sẽ tự cắn đứt đuôi mình Đuôi kéo cũng có thể bán lấy tiền được đấy Tôi kẹm khái Thợ săn cũng ác quá rồi lời ra đến miệng lại thành Thợ săn cũng ài cũng thông minh quá. Triệu Mù Thợ săn toàn được thú rừng dạy, không thông minh sao được. Tôi kẹn lời. Nghỉ ngơi một lúc xong, bọn tôi lại lên đường. Lần này tôi đã học được, từ từ đi men theo bờ sông, đi được một lát thì lấy nước sông rửa mặt, sẽ bớt hơi nóng ra. Triệu Mù không chịu được Cởi phăng áo phông ra, nhúng xuống sông, rồi bọc lên đầu, mát mẹ sạng khoái. Chỉ là côn trùng cứ bay tới tấp đến tấn công anh ta. Người anh ta bôi nước cọ lào, toàn bộ thân trên xanh lè lè, trông hệt như quái vật. Không biết đã đi được bao xa, cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng đất trống rộng rãi phía trước. Nơi đó ở cạnh sông, xung quanh có mấy thân cây đổ. Thậm chí có kẻ mấy lán trại dựng bằng gỗ. Lán trông hơi giống với nhà tròi của người Lào, đều lơ lửng trên không. Bên dưới có bốn cột gỗ lớn chống đỡ, bên trên là một cái giường lớn. Bọn tôi tưởng là thợ săn vào núi dựng nên, giống như ở Đại Hưng An. Nhưng cảnh lão lại nói, đây là doanh trại quân đội Mỹ xây năm đó, đã có mấy chục năm lịch sử rồi. Lại gần xem, thấy bên trên trồng một đống lé dày lá đã mục hết, chỉ còn những đường vân tròn tròn Lắc một cái, gỗ cũng đã mụn, kéo là sập ngay Gần doanh trại có một con sông nhỏ Bên trên dùng gỗ nguyên khối mắc một cây cầu Mấy chục năm qua đi mà cây cầu vẫn vững chắc, không hỏng hóc gì Thậm chí đến một lỗ mối mọt cũng không có Tiểu mã nhìn kỹ kinh ngạc, ra là cây cầu gỗ nguyên khối này được ghép lại từ gỗ hồng xuân và long não. Gỗ hồng xuân cực kỳ quý giá, một món đồ gia dụng bằng gỗ hồng xuân có giá mấy trăm nghìn tệ. Gỗ long não chống côn trùng, làm dương hòm chỉ cần có một mẫu long não là quần éo bên trong chắc chắn sẽ không bị mối mọt. Chẳng trách cái cầu ở đây bao năm vẫn chẳng hề hấn gì. Cảnh lão hỏi xin tiểu mã mấy điếu thuốc, bóp vụn ra, cho vào lon coca. Lon coca bọn tôi mua trong một cửa hàng nhỏ ở Lào. Rồi rót nước đầy nửa lon, ngâm mãi mới lấy nước thuốc, vậy quanh doanh trại một vòng, kế đó mới đi đốt lửa. Đợi lửa bốc lên, ông cụ mới gọi bọn tôi tới ngồi quanh. Ai cũng mệt gần chết, vừa đặt mông xuống là quên tay móc thuốc ra hút tôi biếu ông cụ một điếu, ông ấy xua tay từ chối, hơi kẹm khái nói: từ lúc mất tẩu, bao năm rồi ta không hút thuốc nữa. thuốc ngâm nước là để phòng rắn, rắn người thấy mùi này sẽ không dám đến, mũi dẹp cũng vậy, bằng không chỉ sau một đêm là người còn mỗi bộ da thôi. tôi tò mò, thuốc ngâm nước còn chống được rắn? Không phải đều là ngừa rắn bằng rượu hùng hoàng ạ. Ông cụ bảo Thực ra rắn không sợ hùng hoàng, tùy vì nói linh tinh thôi. Rắn sợ mùi của hùng hoàng vì nó giống mùi lưu huỳnh. Nhưng mùi hùng hoàng không nồng, một lúc là bay hết, không lưu lại mùi lâu như lưu huỳnh. Những thứ này ấy đều chẳng hiệu quả bằng nước trong tẩu thuốc lâu năm. Triệu mù ngồi cạnh cắm đầu hút thuốc Giờ mới tiếp lời Ông cụ này Ông hút tẩu thuốc phải không Chỗ cháu có một cái tẩu rất ổn Biếu luôn cho ông Anh ta móc cái tẩu thuốc miệng nẹm ngọc Ra khỏi ba lô đưa cho cảnh lão Không ngờ Cảnh lão vừa nhìn thấy cái tẩu Bỗng đứng phát dậy Nhìn chăm chăm vào triệu mù Nói mau Cái tẩu này ở đâu ra Quan hệ mới hòa hợp được một chút ai ngờ cảnh lão đột nhiên lên cơn, bầu không khí thoát cái đã trở nên nghiêm trọng hẳn. Triệu Mù chẳng hiểu gì, ngượng ngập nói: "Sao thế? Cái tàu này có ma à?" Cảnh lão nghiêm nghị: "Cái tàu này là của tôi." Chương 93 À, lời vừa nói ra làm kẻ tôi lẫn triệu mù sững sờ. Cái tẩu này rõ ràng được lấy ra từ hộp sắt trong mương nho ở Đại Hưng An, sao lại thành của ông ấy? Chẳng lẽ cái tẩu là do ông ấy trôn? Hoặc tẩu thuốc của ông ấy bị người khác lấy mất rồi trôn ở Đại Hưng An? Không đúng, một ở Lào, một ở Đại Hưng An. Vừa đúng là hai cực Nam Bắc, sao lại liên quan đến nhau? Triệu mù choáng váng nhìn tôi rồi nhìn sang tiểu mã không biết phải nói gì tiểu mã chẳng hiểu mô tê gì cũng đứng được ra đó tôi thấy không ổn vội nháy mắt ra hiệu với triệu mù để anh ta đừng nói linh tinh càng nói càng loạn tôi giải thích sơ qua cho cảnh lão nguồn gốc của cái tẩu này tất nhiên tôi chỉ bảo người của bãi săn chết ở đó bọn tôi tới tìm người Tình cờ phát hiện ra cái tẩu, chứ không hề nhắc tới chuyện ở Lang Thành. Cảnh lão nghe tôi giải thích xong, hơi thất vọng. Ông ấy nhận lấy cái tẩu, ngồi bên đống lửa, mân mê mãi. Xem ra ông ấy thực sự rất yêu quý cái tẩu này. Mãi lâu sau, ông ấy mới trầm giọng hỏi. Ngoài tẩu thuốc, còn gì không? Tôi... còn có một thẻ tên sắt. Một quyển sổ ghi chép. Mắt cảnh lão sáng rực lên. Quyển sổ đó của ai? Viết gì? Tôi lắc đầu. Sổ ở chỗ đông ra da bọn cháu. Bọn cháu chưa đọc. Cảnh lão nhìn tôi. Đông ra da các cậu họ cốc, họ cơ, họ trần, họ tạ, hay họ chết Cậu tôi tất nhiên họ cốc rồi, nhưng tôi không thể nói ra. Chỉ có thể chối là không biết Cũng âm thầm kinh ngạc Xem ra cạnh lão hẳn biết rất nhiều chuyện Không lẽ những dòng họ này Đều liên quan tới Lang Thành Âm Sơn Nhà họ cốc Chắc chắn chỉ cậu tôi bên này Có lẽ bao gồm cả ông ngoại Nhà họ cơ Liệu có phải mấy người nhà cơ tiểu miễn không Họ trần Họ trát là sao Nhưng cho dù tôi có hỏi đến thế nào Ông cụ cũng không chịu nói. Tôi ngẫm nghĩ, quyết định ra đòn hiểm, đưa tấm thẻ tên bằng sắt đông da gia giao cho tôi ra. Vốn tưởng cảnh lão cũng sẽ kích động như lão tuyệt hộ. Nèo ngờ ông ấy chỉ lãnh đạm nhìn một cái, hừ lạnh. Tôi biết ngay là gã họ trần, phá ra chi tự. Rồi không lên tiếng nữa. Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu chiến thuật quanh co. Hỏi ông cụ có cần hút một hơi thuốc không? Tiếc là ở đây không có thuốc lá sợi. Không biết dùng sợi của thuốc lá thường có được không? Được. Ông cụ nhận lấy điếu thuốc, thuần thục lấy bã thuốc ra khỏi tẩu, rồi nhét thuốc mới vào. Đến gần đống lửa châm thuốc, mãn nguyện rít một hơi. Lúc lâu sau, ông ấy mới nhẹ ra một làn khói dày. Cảnh lão hơi kích động, cạm khái. Năm đó đánh du kích, thời buổi khó khăn, có thứ gì mà chưa từng hút. Lá hoè lá du, giết một hơi thôi là đủ chết sặc, phổi như muốn nổ tung. Bao nhiêu người hỏng phổi vì hút thế? Tôi cũng thấy hứng thú, bèn hỏi. Cảnh lão, năm đó ông đánh du kích ở Lào à? Ông cụ gật đầu. Năm 65... Ta nằm trong nhóm bộ đội tình nguyện đầu tiên đến đây. Đội kỹ sư Trung Quốc là nhóm thứ hai. Qua nước Liêu. Ông cụ Liêm Diêm hồi tưởng chuyện xưa. Hầy, năm đó nơi này không như vậy. Các cậu đi ô tô đến phải không? Khi chúng tôi đến, làm gì có đường? Toàn rừng rậm, đầm lầy, rắn độc, mũi độc, đỉa núi. Rừng rộng vô cùng, gấp mấy chục lần bây giờ đi mãi không hết như là có ma. Ài, nằm đó trong rừng nèo có đường, đường được lát bằng xác người đấy. Các chiến sĩ, người này nối người kia, chống gậy đi trong rừng. Không cẩn thận, bước nhầm một bước thôi là rơi vào đầm lầy, phải mau chóng kéo lên. Muộn một chút là cả thân dưới sẽ bị côn trùng khoét rỗng. Khi ấy, trên người chúng ta, ai cũng mang theo ba món bảo vật: dầu diệt mũi, viên lọc nước, bạch dược vân nam. Muỗi lào rất ghê gớm, nó rất nhỏ, nhỏ bằng một nửa so với muỗi Trung Quốc. Khi bay không phát ra tiếng động, lạnh lùng chích một phát. Ai sức khỏe kém, lập tức sốt rét rồi kiết lị. bị sốt rét trong rừng mưa nhiệt đới thì đúng là sống không bằng chết. Lúc lạnh, lúc nóng. Thiếu bác sĩ thuốc thang, đến thuốc kháng sinh cũng không có, chết bao nhiêu người. Nói đến đây, ông ấy hơi xúc động, cúi đầu rít mạnh mấy hơi thuốc. Triệu mù cũng buồn bã. Ai, thời đó khổ thật. Cuộc sống hiện nay của chúng ta, quả thực là do đời trước đánh đổi bằng mạng sống. Tôi cảm thấy ông cụ nói chuyện hình thức quá, bèn tiếp lời. Thời đó thực sự khổ sợ, cả Trung Quốc đều rất khổ. Dứt lời, tôi thấy hình như mình càng hình thức hơn, nên dứt khoát ngồi hút thuốc, không lên tiếng nữa. May mà cảnh lão buồn bã một lúc, lại nói đến những chuyện vui. Ở Lào, thời tiết nóng nực, có rất nhiều thứ hiếm lạ. Sầu riêng, măng cụt, mít, câu, dừa mọc khắp nơi, nhiều nhất là chuối. Lúc bọn ta tới, chuối mọc khắp núi, hàng buồng to đùng. Đừng nói khỉ, đến chim chóc cũng ít khi ăn. Chuối cứ thế thối luôn trên cây, rơi xuống đất. Chất thành trồng chuối thối dày hàng mét. Có thể nhấn chìm một người trong đó. Còn kẻ dứa nữa, đầy trên mặt đất. Khi ấy, lính phương Bắc chưa từng trông thấy dứa. Cũng không biết ăn, vỏ dứa tua tủa chưa gọt sạch đã chén rồi suýt thì đi đời nhà ma Về sau còn có hẳn công văn Cấm lính ăn dứa Người địa phương không trồng trọt được Họ sống chủ yếu dựa vào việc đi săn Đi săn tập thể theo làng Săn gấu, hổ, báo, vượn Bắt được thì cả làng cùng ăn Không bắt được thì cả làng cùng đói Họ không trồng rau Muốn ăn rau thì họ sẽ đi đào măng, sắn thậm chí vớt cả rêu xanh dưới sông lên ăn. Phụ nữ Lào thích nhai trầu, mồm đỏ như máu. Cây cau vừa cao vừa thẳng tắp, người không trèo lên được nên họ huấn luyện khỉ trèo lên hái cau. Thấy tâm trạng ông cụ tốt lên, bọn tôi cũng vui theo. Triệu Mù mãi không thể quên được chuyện ăn uống. Hồi đó các ông ăn được món gì ngon ngon chưa? cạnh lão nói Lúc trong quân tình nguyện Ăn uống còn khá khẩm Đủ lương thực Dân địa phương suốt ngày gửi đồ ăn cho binh lính Lợn này, hưu này Ăn thường xuyên Sau ở với đám người Mỹ là chén hẳn Tôi hỏi Không phải người Mỹ ăn rất ngon à Bò bít tết với Coca Cola Cảnh lão bảo Ông ấy đưa bộ đội đặc chủng Mỹ đi Đều là các nhóm nhỏ đi bí mật, không có quân cung cấp lương thực, toàn phải tự lực cánh sinh. Người Mỹ thích ăn cá nướng, nhưng điều kiện không cho phép, không được đốt lửa trong rừng, bằng không sẽ lộ tung tích. Tuy nhiên những điều này chẳng làm khó được bọn họ. Họ câu thẳng cá từ dưới sông, đánh sạch vẫy, quyết tương cà ngâm sẵn lên, bọc một lớp lá chuối, lại bọc thêm một lớp bùn bên ngoài. Sau đó buộc vào ống xả ô tô bằng dây sắt. Khi xe chạy đến doanh trại, kẻ cũng chín hòm hòm rồi. Có điều vào rừng sâu không lái được xe, khi ấy chỉ đành bắt gì ăn lấy, tê tê, nhím, hưu, thằn lằn, kẻ voi nữa. Tôi kinh ngạc, thịt voi cũng nhai được cơ à? Ông cụ bảo, voi thì chỉ có thể ăn voi, Như cao su ấy, nhai không nét, nút không trôi. Triệu mù kẹm khái. Xem ra cuộc sống của dân Mỹ cũng chẳng dễ dàng. Cảnh lão cười lạnh. Có thịt voi ăn là tốt rồi. Về sau đến rau củ dại cũng bị đào sạch. Chỉ có thể ăn vỏ cây, trứng kiến. Trứng kiến? Trứng kiến ăn được à? Triệu mù không nhịn được hỏi. Ông cụ đáp ăn được tổ kiến lào rất to to như nấm mộ ấy đào tổ kiến ra trứng kiến to một chút còn cắt lát ra ăn được bọn Mỹ rất đề cao dinh dưỡng bảo trứng kiến giàu dinh dưỡng ngày nào cũng nấu một nồi nước lá chua để uống bổ sung vitamin nghe nói bọn Mỹ thảm thương như thế bọn tôi đều kinh ngạc thuận miệng hỏi đó là ở đâu sao khổ sở vậy Cảnh lão lạnh nhạt nói Đường mòn Hồ Chí Minh Tiểu mã nghe đến đường mòn Hồ Chí Minh Hai mắt sáng rực lên Vội hỏi Cảnh lão Đường mòn Hồ Chí Minh rốt cuộc là sao thế Tôi nghe nói bọn Mỹ bị dày vò mấy năm liền Dùng đến kẻ vũ khí hóa học Đốt sạch rừng cây nguyên sinh Xung quanh đường mòn Lại điều kẻ máy bay ném bom ném mấy năm Cuối cùng vẫn không hiểu Con đường này là thế nào Ông cụ cười lạnh. Chúng có thẻ bom san bằng lào, lấp đầy lan thương, cũng không tìm ra con đường đó. Cảnh lão không chịu nói thêm nữa. Lát sau, triệu mù mới ngập ngừng. Ông à, cháu có nghe người ở Đồng Bằng bảo, năm đó ông làm phiên dịch. Cảnh lão rít thuốc bảo, họ có nói với các cậu, ta phiên dịch cho người Mỹ, Bọn tôi gật đầu, vốn tưởng ông cụ rất kỵ chuyện này, không ngờ tự ông ấy lại nói ra. Tôi vội vàng. Người Trung Quốc thích tán phép linh tinh, cảnh lão rõ ràng là lính tình nguyện, sao có thể phiên dịch cho bọn Mỹ được? Không ngờ cảnh lão gật đầu. Năm đó, đúng là ta có làm phiên dịch trong nhóm bộ đội đặc trụng của Mỹ. Hả? Bọn tôi sững sợ. Cảnh lão ngước lên, nhìn về phía khung trời xa xăm. Vầng trăng vàng sáng tỏ, bình thản buông lời. Có điều ta không phiên dịch cho đám người Mỹ, ta dịch cho rắn. Bọn tôi hoàn toàn kinh hãi. Sau đó, cuối cùng bọn tôi cũng hiểu vì sao mọi người lại công nhận Cảnh lão là vua rắn duy nhất bên hai bờ lan thương. Bởi vì ông cụ giống Sơn Tiêu sở hữu một sức mạnh từ xa xưa tiếng rắn cảnh lão rất bình thản với sức mạnh này ông cụ giải thích cho bọn tôi tiếng rắn không hề thần kỳ như bên ngoài đồn đại Thực ra chỉ là vấn đề chăm hay không bằng tay quen thôi ông ấy lấy một ví dụ giống như một số người nuôi chó mèo cả đời chỉ cần nhìn vào mắt chó mèo nghe tiếng kêu của chúng là có thể hiểu được ý chúng Họ nghiên cứu chó, mèo. Còn người nhà họ cạnh, đời đời nghiên cứu rắn. Vậy nên hiểu biết hơn người thường mà thôi. Nói đến đây, ông ấy không muốn tiếp tục nữa. Mất kiên nhẫn xua tay, bảo bọn tôi đừng vây lấy ông ấy nữa. Mau đi, dựng lều đi. Chương 94 Hứ <cười> Ở đây cây cối mọc khắp nơi, bọn tôi rất nhanh đã tìm được mấy cây nhỏ, dựng được mấy cái lều trên keo, bắt đầu chuẩn bị ăn uống. Lúc ấy mã kép kim bảo không cần đem theo đồ ăn. Trong rừng mưa nhiệt đới thứ gì cũng có, tôi còn không tin. Ai ngờ, hắn đưa bọn tôi đi một vòng xung quanh, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kho báu này. Rừng mưa nguyên sơ, mênh mông chính là một kho báu thức ăn khổng lồ. Hàng trăm triệu năm nay, không có mấy người đặt chân đến. Cây lớn ngợp trời, một gốc đa cổ thụ có thể to cỡ 5-60 mét. Gốc đa này đã trở thành một đảo cây chiếm đến vài mẫu đất. Còn cả hoa quả, cây thuốc đếm không xuể Không thể tưởng tượng nổi, trong rừng nguyên sinh lại có nhiều hoa quả đến thế. Chuối rừng này mọc thành hàng buồng lủng lặng, khiến thân cây trĩu xuống. Cây xoài keo lớn, cây dừa, cây khế, vải, mít. Hương hoa quả nồng nàn, hòa quyện vào nhau, sực nức lên khiến bọn tôi như choánh choáng. Cảm giác tựa hồ bước vào một thế giới ngọt ngào trong tưởng tượng. Trong khe suối cạnh lều bọn tôi, mọc kín mấy chục cây chuối nhấp nhô, lớp lớp chuối vàng treo lụng lặng dụng trên đất chất thành kẻ núi chuối cây chuối rất keo may mà vừa hay ở trong khe suối bọn tôi trèo lên sườn dốc đúng tầm hái được thế là kẻ bọn cứ hái thỏa thuê bên cạnh còn có mấy khóm dứa dứa nhỏ như trái bom lúc lắc bên trên chắc nịch làm người ta trông mà thích thú triệu mù nhìn thích quá chạy khắp nơi tìm cành cây Định hái mấy quả dứa xuống Thì bị tiểu mã ngăn lại Tiểu mã nói Ăn dứa rất phiền Phải cẩn thận gọt sạch mắt dứa Chúng ta không có nhiều nước để rửa Tốt nhất là không nên Lúc ở Tây Song bạn Nẹp Có binh lính thấy dứa trông lè lạ Lấy dao bổ ra ăn Cuối cùng bị dị ứng nặng Chưa đưa được đến côn minh Để về chầu trời Về sau Trong quân còn ra hạn một công văn Nhắc nhở bộ đội đóng quân địa phương Lúc ăn dứa Nhất định phải gọt vỏ sạch sẽ đề phòng xảy ra chuyện Tiểu Mã vừa đưa bọn tôi đi loanh quanh Vừa chỉ về phía những cây ăn quả Chưa từng trông thấy ở phương Bắc Đừng nói thấy Bọn tôi cùng lắm Cũng chỉ thấy loại trái cây này mấy lần đa phần là chưa ăn bao giờ Lần này thấy nhiều như vậy Mắt hoa hết kẻ lên tiểu mã nói, mít sầu riêng măng cụt vẫn là nhiều nhất trong rừng mưa nhiệt đới. Đến đây chủ yếu là ăn cái này, những loại trái cây này mới là trái cây tốt chính hiệu. Thân mít to cỡ 10 phân, cành lá sum suê, phải ngước lên mới thấy năm sáu quả mít to bằng con lợn con, chỉ ú đông đưa trông hơi sợ. Vua của các loài trái cây, sầu riêng, cao lớn thẳng tắp Vỏ quả có gai cứng Lớp vỏ gai cứng của sầu riêng nứt toát Tỏa ra một mùi rất đặc trưng Hơi thum thụm. Suốt dọc đường Đi đâu bọn tôi cũng ngửi được Mùi sầu riêng thối nồng nặc Mã kép kim tay chân nhanh nhẹn Hắn tìm một gốc cây to như cột điện Rồi cởi giày Hai tay ôm chặt thân cây rướn người Xoạt cái đã leo tót lên Nhanh chóng thả mấy quả sầu riêng xuống Tiểu Mã dặn bọn tôi đừng ăn nhiều, đây là trái cây có tính nóng, ăn nhiều sẽ đỏ mắt, tắc mũi, phải ăn cùng với măng cụt. Ở vùng nhiệt đới, người ta thường gọi sầu riêng là vua, măng cụt là hoàng hậu trái cây, cũng là bởi ý này. Tiểu Mã dẫn bọn tôi đi xung quanh tìm măng cụt. Măng cụt cũng mọc trên cây, trông hơi giống cây sơn trà, thân cây mạnh rẻ. Cành lá rậm rạp, keo vút. Măng cụt đe phần lấp ló trong tán lá, rất khó nhìn thấy, lại càng khó hái. Cây quá bé, cũng khó treo. Nhưng điều này chẳng làm khó được tiểu mã. Gẽ chặt một thân tre dài, móc một vòng dây sắt trên đầu, lồng vào măng cụt. Kéo nhẹ một cái là măng cụt rơi xuống. Chốc lát đã nhặt được một túi đầy. Còn cả cây câu. Gần như toàn bộ người Lào đều nhai trầu Khi họ ăn trầu, sẽ bọc câu trong một loại lá, nhét vào miệng, nhai từ từ Khóe môi đỏ au như vừa ăn thịt trẻ con, trông rất kích thích Cây câu giống với cây dừa, cao ngút thẳng tắp, đến mấy chục mét liền, khó hái quả. Người Lào toàn huấn luyện khỉ, để chúng trèo lên hái câu Tiểu mã nhặt một ít câu trên đất đưa cho bọn tôi, bảo thứ này trị bệnh tuyến tiền liệt rất tốt, còn có thể tránh dương. Triệu mù vừa nghe là đã nhất quyết bắt tôi phải ăn. Tôi cũng phải ăn một quả thử xem. Ăn trầu ban đầu chưa cảm thấy gì, ngọt ngọt, hơi có vị thuốc. Lát sau vị lạnh bút sọc thẳng lên não, khiến tôi hơi có cảm giác phê pha choáng váng. Mã kép kim bảo bọn tôi Cõng hoa quả về lều Mình hắn lấy dao vót nhọn mấy cành cây Làm một cái leo móc đơn giản Ra khe suối bắt cá Trên đường trở lại Tiểu mã lại nhân tiện Hái một ít dược liệu Hóa ra gã không chỉ từng đi tu Biết tiếng lào Lúc nhỏ vì kiếm tiền Gã còn làm ở vườn thuốc Của một thầy lang già 3 năm liền Vậy nên có thể nhận biết Rất nhiều loại thuốc Gã còn chỉ cho bọn tôi, đâu là đẳng sâm, đâu là thiên ma, đỗ trọng. Tiểu Mã hái một ít đẳng sâm, thiên ma, cất vào ba lô. Gã bảo rừng nguyên sinh ẩm ướt lạnh lẽo. Tới lúc đó, nấu đẳng sâm với nhãn và táo đỏ là bổ nhất. Triệu Mù nghe vậy liền đến giúp gã hái thêm một ít. Anh ta bảo, có biết đẳng sâm, lúc hầm gà cho vào rất bổ, càng nhiều càng tốt tiểu mã nhanh nhó bạo, đặng sâm trong rừng nguyên sinh lào khác với đặng sâm được trồng ở trung quốc. đặng sâm bên này hầm với thịt thú rừng, dược tính rất mạnh. một cây thôi đã gấp không biết bao nhiêu lần đặng sâm thường. nửa cân là bằng mấy chục, mấy trăm cân đặng sâm trồng. thứ này bổ thật, nhưng bổ quá nên không có chỗ hạ hỏa. mấy người bọn tôi ăn xong sẽ nổi hết nhiệt miệng, chảy máu mũi. Ngày lúc bọn tôi đang chạy khắp nơi xem những thứ mới lạ, Triệu Mù lại giống lên như lừa, bảo trong rừng có người chết mà còn chết rất nhiều, chồng chất lên nhau, làm anh ta hết hồn. Tôi nhất định không tin, nơi này sao có người chết được mà còn chết bao nhiêu người? Nhưng Triệu Mù giơ tay thề, có chủ tịch Mao làm chứng, trong rừng có xác chết. Bọn tôi nửa tin nửa ngờ, bước qua xem. Phát hiện bên khe suối quả nhiên có người đang nằm Nửa thân trên còn trong bụi cỏ Nửa thân dưới ở bờ suối Đã chết lâu rồi Tiểu mã to ghen Gẽ nhìn phần trần lộ ra bên ngoài của người đó rồi kết luận Là người Thái triệu mù không tin Trời, nhìn ra cả người dân tộc nào à Tiểu mã chỉ vào cái chân hoa hòe hoa sói của người đó Người Thái năm 6 tuổi đã đi tu rồi Trước khi hoàn tục Họ sẽ tự xăm lên chân mình Hoa văn Phật giáo Hoa văn càng nhiều Chứng tỏ trình độ văn hóa càng keo Nhìn những hoa văn này Xem ra là một nhà sư già Nói rồi Đầu mày gã bỗng trâu lại Nhà sư này không ổn Triệu mù hỏi Sao thế Không lẽ là sư cô Tôi tò mò nhưng không dám nhìn, hỏi Rốt cuộc là làm sao? Tiểu mẹ gãi đầu Người... người này hình như đang cười Tôi vội ổn định lòng quân Có phải bị rắn cắn chết không? Nghe nói sau khi trúng độc Có lúc khuôn mặt sẽ giống như đang cười Triệu mù bước về phía bãi cỏ mấy bước Vãi trưởng, ở đây cũng có Rồi anh ta lại nhìn ra xa Sao nhiều thế? Tôi vội chạy qua xem, phát hiện trên bãi cỏ phía trước những xác người xăm mình nằm la liệt trồng chéo lên nhau. Tiểu mã cố ý chạy tới xem mặt họ, phát hiện ai nấy đều đang nở một nụ cười kỳ quái. Bọn tôi kinh ngạc, sao ở đây đột nhiên lại có bao nhiêu xác người chết như vậy? Nghe nói trước kia nơi này từng là chiến trường, có nhiều người chết như thế cũng bình thường. Vấn đề là Đây là vùng nhiệt đới Xác người ở ngoài trời chẳng được mấy ngày đã phân hủy rồi Những cái xác này chưa sao Chứng tỏ họ chết trong mấy ngày đổ lại đây Tôi nhớ trước đây từng đọc một bài báo Viết rằng có một năm Có một đội leo núi đi lên núi tuyết Giữa đường gặp bão tuyết Cuối cùng mất mẹ ở đó Sau đó đội cứu hộ đến tìm Phát hiện ra những người này không hề ôm chặt lấy nhau để giữ ấm như trong tưởng tượng. Mà ai nấy cách nhau rõ xa, trần chuồng nằm trong hố tuyết, đã đông cứng từ lâu. Triệu mù kinh ngạc. Trời rét mướt còn cởi quần áo, sợ chết chậm quá à. Tôi... Chuyên gia nói đó là vì trên đỉnh núi thiếu oxy, khiến người ta sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình rất nóng. Nên mới bắt đầu cởi quần áo ra Cuối cùng đông cứng mẹ chết Triệu mù nửa hiểu nửa không Ờ uh một tiếng Kế đó chửi Tổ sư Mấy thứ vớ vẩn của cậu có tác dụng gì Mấy người này trông giống thiếu oxy không Tôi cãi Ông đây lấy ví dụ Anh học một không biết suy ra ba à? Tiểu mã giờ mới lên tiếng Nếu bảo là ảo giác Thì cũng có thể đấy Triệu mù lập tức hứng thú Khả năng gì? Tiểu mã Trong rừng mưa nhiệt đới Thứ khiến người ta xuất hiện ảo giác nhiều lắm Khí độc, rắn, nhện độc, cây gai Thứ nào chẳng được Triệu mù Không đúng, người này chẳng giống như mới chết Sao thi thể không bốc mùi? Anh ta nhặt một cành cây Chọc mạnh vào cái xác Phát hiện ra cái xác như được quét một lớp cao su Cứng đơ Triệu mù không kìm được kêu lên Vãi đạn Sao người này cứ như bị làm thành thịt muối thế Tiểu mã Tôi nghe bảo Amazon có bộ lạc ăn thịt người Chẳng lẽ bộ lạc ăn thịt người Đang muối thịt khô à Tiểu mã cũng không chắc Từ từ nói Đông Nam Á Thật sự có bộ lạc ăn thịt người Vãi nồi Triệu mù nhảy dựng lên Dương súng nhắm ra khắp xung quanh Tôi lấy cành cây chọc chọc, đâm thủng lớp cao su ngoài cái xác, phát hiện thứ đó giống như màng bọc thực phẩm, mềm mềm, còn hơi dai. Tôi la lên gọi nhóm cảnh lão tới xem. Mẹ kép kim liếc sơ một cái rồi đi mất. Săn trộm. Lão vua rắn vạch mí mắt cái xác ra xem. Đồng tử không nở, không phải bị rắn cắn, có lẽ là săn trộm rừng mưa nhiệt đới nhiều khí độc có lẽ đã trúng phải xuất hiện ảo giác cuối cùng chết tập thể ở đây triệu mù tò mò đến xem mặt người đó ngã phịch xuống đất kinh hãi hét lên vãi trưởng tiểu thất tôi hết hồn sao hắn còn sống à triệu mù lồm cồm bò dậy lùi về sau không biết phải nói gì cậu nhìn mặt hắn đi Tôi cố bước lại xem, bộ dạng người đó rất kỳ lạ. Hắn không giống người chết, mà giống như một người đang nằm ườn dưới đất một cách thoải mái, vảnh chân hút thuốc, miệng ngâm nghe. Cảm giác này phải diễn tả thế nào nhỉ? Trước khi chết, người này không chỉ không hề sợ hãi, mà còn rất vui vẻ. Lộ ra một nụ cười quái gở khiến người ta dựng tóc gáy. Chương 95 Biểu cảm của người đó rất kỳ lạ Khiến người khác nhìn mà khó chịu khôn tạ Cảm giác này có vẻ rất quen thuộc Nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được Triệu mù ở phía sau nói Tiểu thất Cậu xem hắn có giống... Anh ta do dự mãi, hơi ngại ngùng, bảo. Chuyện đó... Tiểu thất, cậu thấy hắn có giống tự sướng không? Tôi xứng người. quả thực, người này mặt mũi bình thản, trông y hệt đang tự sướng, kẻ khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Triệu mù bình thường hay huyên thuyên, lúc này lại đột nhiên căng thẳng ngó quanh, bảo. Tiểu thất! Tôi nghe nói trong núi có gái làng chơi, thường trang điểm rất ma mị, dụ dỗ đàn ông đi rừng. Người này liệu có phải bị hút kẹn rồi không? Tiểu mẽ cũng có hơi kinh ngạc. Đây là rừng nguyên sinh, có rắn, có báo, chứ sao lại có gái đẹp đến mời gọi vui vẻ một đêm? Chẳng lẽ thực sự giống như triệu mù nói, hắn gặp phải gái làng chơi nên bị mê hoặc? Tôi có hơi lo lắng, nhưng cũng en ủi anh ta đừng nói năng vớ vẩn, dù có gái bán hoa đi chăng nữa cũng phải ở núi lớn phương bắc. giờ chúng ta đang ở Lào, đã sang nước ngoài rồi. nếu có gái ngoại quốc, có lẽ chỉ dụ dỗ được người Lào thôi. và lại, cho dù ẻ có đến dụ dỗ anh, ẻ nói tiếng Lào cũng chẳng dụ nổi. triệu mù ngẫm nghĩ bảo, công nhận. vậy vậy nếu ẻ cởi quần áo ra thì làm thế nào? Xong anh ta lại ngẫm nghĩ, tự lẩm bẩm. Nếu ẻ cởi quần éo ra, ông đây sẽ bịt mắt lại. Ừm, cứ làm thế đi. Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, dần tụt lại phía sau. Khi tôi và triệu mù đang vui vẻ, tiểu mẽ cứ im lặng mãi, cúi đầu nghĩ ngợi. Lúc này, ghẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn nhóm vua rắn phía xe, nhỏ rộng. Anh triệu... Thật ra, tôi cảm thấy chuyện này có điều bất ổn. Triệu mù cảnh giác hỏi. Bất ổn ở đâu? Tiểu mã. Tôi thấy lần này người chết bất thường. Nơi này vốn sẽ không có ai đặt chân đến. Sao có thể chết bao nhiêu người như thế? Còn nữa, những người đó chết rất quái lạ. Nhưng mấy người vua rắn hình như biết được chuyện gì, chẳng thấy lo lắng chút nào. Thêm vào đó, Tôi hỏi mẽ kép kim mấy lần, lần này chúng ta đi đâu? Hắn không trả lời, chị bảo chúng ta cứ đi theo hắn là được. Triệu mù lần mò được điếu thuốc trong túi, ném cho tiểu mẽ một điếu. Anh ta châm thuốc, từ từ rít vào, cười lạnh. Bất thường, bất thường là phải rồi. Lần này rốt cuộc chúng ta đi theo ai? Người hay là rắn? Chúng ta phải theo đi đâu? Quỷ môn quen hay hang rắn khổng lồ? Lời nói của triệu mù rất quái gợ, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Tiểu mã không biết phải nói gì, cứng đờ ra đó. Tôi hơi cáu. Mù, nếu anh không dám đi thì mau cút về, ông này không thiết anh đi cùng. Triệu mù hít một hơi thuốc sâu. Tiểu thất, ông mà sợ đã không đi với cậu rồi. Cậu tưởng ông đây không biết chuyện đông gia mất tích à? Tôi nhất thời cũng không biết phải nói gì. Lần này đến Vân Nam, thực sự là tôi lừa anh ta, vốn còn cảm thấy có lỗi. Không ngờ anh ta đã biết tỏng. Trựa mù tiếp tục. Tôi sớm đã cảm thấy bất thường. Tiểu thất, lần trước cậu cũng ở Đại Hưng An. Tẩu thuốc và thẻ tên ở cạnh nhau. Cái thẻ tên đó và kẻ nhóm lính về sau gặp phải đều chẳng hiền lành gì. Tôi đồ rằng, lão già này có khi cùng một ruột với đám lính kia. Anh ta nói vậy, đầu tôi ù đặc đi. Đột ngột nhớ lại cảnh tượng trên đại hưng en, sát sói đẫm máu, thẻ tên thị uy. Kẻ nhóm lính thần bí khôn lường và cảnh đông gia lấy tiểu sơn tử giả làm tôi ném vào lang thành. Cho dù thân phận nhóm lính kia là gì, thì chí ít tôi cũng có thể chắc chắn một điều, nhóm người đó muốn tôi phải chết. Theo như suy đoán, cảnh lão rất có thể là một thành viên trong họ, vậy tôi há chẳng đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc sao? Tim tôi đập thình thịch, tức giận, sợ hãi, không biết phải làm gì. Triệu mù vỗ vỗ vai tôi, an ủi. Tiểu thất, Chẳng có gì to tát đâu, cùng lắm là chúng ta cùng bỏ mẹ ở đây. Đừng sợ, anh đây sẽ ở bên chú. Tiểu mã bên cạnh nghe xong cũng đờ ra, căn bản không hiểu bọn tôi nói gì. Tôi và triệu mù đưa mắt nhìn nhau, quyết định nói thật với tiểu mã. Nếu lần này bọn tôi không thể còn sống trở về, thì càng không được liên lụy tiểu mã. Gã còn phải về chăm lo cho em gái. Tìm một gốc cây đổ, bọn tôi ngồi nghỉ, kể hết từ đầu đến cuối cho tiểu mã nghe. Cuối cùng, lần nữa nói rõ với gã, trên đường đi lần này có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm khó lường. Gã hoàn toàn có thể không dây vào vũng nước đục này. Tiểu mã nghe hết chuyện, gần như ngây kẻ người, sững sờ gật đầu, kế đó lại kiên quyết lắc đầu. Gã đứng dậy, nghiêm túc nói với bọn tôi. Tiểu thất ra, anh triệu, Các anh nói thật với tôi, tôi cũng thẳng thắn với các anh. Ban đầu tôi thực sự muốn kiếm khoản này. Tôi thiếu tiền, các anh đã chi nhiều như thế. Vậy tôi cũng theo các anh xông pha một phen. Đây là làm ăn. Sau khi tìm thấy vua rắn, các anh cũng không giấu giếm tôi. Tôi trọng nghĩa khí, muốn đi theo các anh. Tốt xấu gì cũng coi như trả món nợ ân tình. Thế nhưng về sau... Tôi nghe thấy các anh muốn đến đường mòn Hồ Chí Minh thì tôi nhất định phải đi. Năm xưa bố tôi mất tích ở đó không rõ nguyên do. Dù ông còn sống hay đã chết, có thể tìm được không? Tôi cũng nhất định phải đi một chuyến. Thật sự không phải giúp các anh, mà là giúp chính bản thân tôi. Triệu mù châu mày Tiểu mã, chuyện bố cậu năm đó là sao? Nghe nói dù có xảy ra chuyện gì... Chính phủ cũng sẽ thông báo Tiểu mã lắc đầu Chẳng có gì hết Đột nhiên bị điều đi Về sau gửi về mấy bức thư lác đác Tiếp đó không còn tin tức gì nữa Lúc ấy mẹ tôi cũng lên cơ quan chính quyền hỏi hen Kẻ phía quân đội đều không có tin tức gì Cứ bảo mất tích che cũng không ra Tôi nói hỗn một câu Nếu ông ấy có chết Chúng tôi kiểu gì cũng được coi như gia đình liệt sĩ Có thể lĩnh thêm một ít trợ cấp Cũng không ra nông nổi như vậy Thời cách mạng văn hóa Nhà chúng tôi còn bị nhắm vào Phe tạo phản Vu cho bố tôi đầu hàng quân địch Phản bội đất nước Tôi... tôi không cam tâm Sau đó mẹ tôi cũng... Qua đời Tôi nuôi em gái Hai anh em sống tiếp gã rụi mạnh đầu thuốc Hai hàng mày cau chặt Lúc ấy rất khổ sợ, tôi ăn trộm, ăn cướp, đi nhặt rác, còn từng đi ăn xin. Bụng thầm nghĩ, tên khốn đó cứ mất hút như thế, bỏ lại mình ông đây sống như đầy đọa Về sau tôi đi tu, học viết chữ, bắt đầu viết thư gửi cho đơn vị của bố. Bắt đầu hy vọng ông ấy có thể trở về, rồi sau đó lại là bắt đầu viết thư mắng chửi ông. Giọng gã nghẹn nghèo. Lại châm thuốc rồi rít liền mấy hơi. Mũi tôi cay cay, triệu mù cũng sụt xịt. Tiểu mã ho một tiếng, xua tay. Được rồi, được rồi, không nói mấy thứ vô dụng này nữa. Chỗ thư đó viết cũng phí công, đến một bức cũng không thèm hồi âm. Triệu mù trao mày Chuyện này tôi cũng hiểu một phần. Giúp Lào chống Mỹ và giúp Triều Tiên chống Mỹ không giống nhau. Điều này phải giữ bí mật. Có phải vì bảo mật nên mới không thông báo cho người nhà không? Tôi phản đối. Không đúng, không đúng. Năm đó giúp Lào chống Mỹ, dù bí mật nhưng không thể không báo cho người nhà. Và lại, hoàn cảnh gia đình tiểu mẽ như vậy, chẳng lẽ quân đội cứ trơ mắt nhìn họ trở thành cô nhi? Chuyện này chắc chắn không ổn. Triệu mù không phục. Vậy cậu nói xem, chuyện như thế nào? Tôi ngẫm nghĩ. Có lần tôi nói chuyện với một người buôn ra miền Nam. Anh ta bảo, năm đó, lúc giúp Lào chống Mỹ, trừ quân chính quy, còn có một đội quân bí mật. Nghe nói, đội quân đó vô cùng thần bí. Trong lúc họ thi hành nhiệm vụ đặc biệt, rất nhiều lính Lào đã từng trông thấy, nhưng chưa hề tiếp xúc. Trựu mù đột nhiên vỗ đùi. Ôi trời, tiểu thất! Cậu nói vậy, tôi chợt nhớ ra. Trong làng tôi cũng có một người từng đi lính. Gia nhập đội quân bí mật gì đó Về sau có lần quá chén Ông ta ba hoa với bọn tôi Đội quân bí mật Khác với đội quân bình thường Địa chỉ viết thư không giống nhau Chuyện đó Tiểu mã Lúc đó cậu viết thư xong gửi đi đâu Tiểu mã lắc đầu Lúc ấy tôi gửi tới địa chỉ Một doanh trại của họ Tôi chẳng quan tâm có nhận được hay không Dù sao tôi cũng viết gửi tới địa chỉ đó. Triệu mù Cậu nghĩ kỹ lại xem địa chỉ cậu viết khi ấy là thành phố nơi cậu đang ở hay tỉnh thành khác. Tiểu mã chắc chắn nói là nơi tôi đang ở Hòm Thư XXX Tây Sông Bản Nẹp. Triệu mù vỗ đùi rồi đứng dậy. Vậy là đúng rồi không còn nghi ngờ gì. Bố cậu chắc chắn ở trong đội quân bí mật. Tôi... Vậy giờ ông ấy đi đâu rồi? Mắt triệu mù lé lên, như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lậm bậm một câu. Ở đâu thì chỉ có ông ấy biết thôi. Trở lại chỗ doanh trại chưa bao lâu, mẽ kép kim cũng vác một xiên cá dài về. Bọn tôi lấy cành cây xiên cá, rắc lên ít muối vụn tiểu mẽ mang theo. Nướng lên vừa mềm vừa giòn Ăn kèm hoa quả Có một hương vị đặc trưng Của nơi đất khách quê người Sau khi đã ăn uống no say Thực sự quá mệt mỏi Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều Lười biếng bò lên sàn ngáy o o Mơ màng ngủ đến nửa đêm Bụng tôi bỗng quặn đau Vội bò dậy Đi xuống cửa thông gió ở doanh trại Giải quyết nỗi buồn tìm bừa mấy chiếc lá to thay giấy vệ sinh. Lúc đứng dậy, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một mảnh trăng đung đưa, ánh trăng như nước, bờ suối bụi cỏ trắng lóe một vùng, không phân biệt được đâu là ánh trăng, đâu là sương đêm. Rừng tre cạnh doanh trại đong đưa, gió mát hưu hưu thổi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Tôi vươn tay bắt lấy cành tre nhưng lại nắm phải một đoạn dây thừng mềm mềm lành lạnh trên cành. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại. Thứ kia đã vọt ra, hé miệng, cắn phập vào tay tôi. Cơn đau dữ dội truyền đến. Tôi giật nảy mình, vội rụt tay lại. Con rắn kia cắn chặt không buông, quyết không chịu nhẹ ra. Tôi rằng mạnh mấy cái. Mới thấy một con rắn nhỏ lụng lặng trên tay. Thân dài ngoằng, xanh lét như một sợi cỏ bện màu xanh. Tôi tái mặt, vãi nổi, rắn xanh, chính là loài rắn lục cực độc cảnh lão có nhắc đến mấy hôm trước. Phải rồi, con khốn này cuộn mình trên cây tre, tôi không nhìn thấy, kéo ra rồi bị nó cắn, phen này toang chết chắc rồi.